Nam Phong và Quỳnh Tiên xin thăng ái và lời chào tạ mộ đến tất cả quý vị thính giả. kính thưa quý vị, trong tiết một tập truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe tiếp truyện dài kể làm người chịu của tác giả Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Đến xế chiều, Chánh Tâm mới hỏi chị của mình là tại sao chị không đi thăm Cẩm Vân. Cô Nga lắc đầu nói là bây giờ trời nóng quá, để sáng mùng 3 mình mới đi. Qua ngày hôm sau, thì mặt trời mới có vừa mọc thôi thì Chánh Tâm đã thay áo đổi quần mới, chàng hối thúc chị đi chợ lớn để chàng đưa cho mà đi, vì chàng cũng muốn vô chợ lớn đặng coi chợt mua lân đốt pháo chơi cho vui. Tố Nga nghe nói thì chỉ cười, rồi chị em vắt nhau mà đi vào chợ lớn. Vô tới nhà Cẩm Vân thì Chấn Tâm cứ cà rà ở đó ngoài, Tố Nga hỏi sao chàng không đi chơi thì chàng lại nói: nếu mà chừng nào chị với lại cô hai ở đây đi đó thì thì em đi. Còn nếu mà không đi thì thôi, chứ đi một mình buồn quá à." Cẩm Vân không cho Tố Nga đi chàng nói rằng đi chơi bị họ đốt pháo cháy áo chứ không có ích lợi gì hết. Cẩm Vân dọn bánh trái, rượu trà mà đãi hai người, dọn món nào chàng cũng ăn hết thảy, không đợi ép mời gì cả. Hồi ở nhà đi thì Tố Nga tính vô thăm trả lễ cho Cẩm Vân một chút, rồi đi về đặng có mà đi chỗ khác. Mà khi vô đến đây rồi bị Chánh Tâm cứ chà lết ngồi ở đó hoài, chàng hỏi chuyện này, kể chuyện nọ, nói chuyện không ngớt, bởi vì Dần dà đến 10 giờ, Chánh Tâm mới chịu đứng dậy mà ra về. Chánh Tâm vốn là con cưng, từ thổi nhỏ à, bất cứ chuyện gì hễ chàng muốn thì chàng đòi liền, mà thuở nay chưa có chuyện gì chàng đòi mà không được. Lúc này chàng muốn một việc, ngặt là vì việc ấy quan hệ mà lại hơi khó nói, bởi vậy cứ càng ôm mắt trong lòng lại càng thấy khó chịu không biết chừng nào. Qua Tết rồi, Thì vào một đêm nọ, Tố Nga lên trên lầu, mở tủ, kiếm một bộ truyện mà đọc để giải buồn. Chánh tâm giữ chị ở lại, nói chuyện chơi. Chàng nói giống dài, chuyện này chuyện nọ một hồi, rồi chàng mới hỏi. Uhm, tại sao mà hình như là có bộ chị chị thương của hai cẩm dân giữ về chị? Thì tại tính nết của nó ở dự ý chị, nên chị thương chứ có tại sao đâu vậy chứ vậy chứ tôi hỏi em hỏi chị cái này nếu mà má má má nói má cưới cô cô cảm dân cho em không biết không biết cổ cổ có chịu không chị tôi nghe nghe vậy thì ngó xỉn chấn tâm rồi lại hỏi em thương con cảm dân lắm hay sao chấn tâm cúi mặt xuống và ướt nước mắt mà đáp nhỏ giờ em em thương lắm, không biết tại sao mà kể từ ngày em gặp cổ cho đến bây giờ, hãy hệ vắn mặt cổ là em em cứ buồn mà em em nhớ hoài hả? Thì nếu em đi nói thì nó ưng liền chứ gì, Mặc dầu đó nó có dục giặc chị nói vô cũng phải được, ngặt gì đó có một một việc khó lắm. Ừ, chuyện chuyện chuyện gì vậy chị? Thì. Em muốn, em muốn nói, nói như vậy nè, mà chị nghĩ là chắc má không chịu đâu. Có gì đâu mà không chịu chị. Thì má không chịu cưới con cẩm dân cho em đâu. Sao chị nói vậy? Thì má chê nó lắm, má chê nó là con trệt khách, không có xứng đáng. Ủa sao kỳ vậy? Con của ai thì cũng là con, miễn là người tử tế thôi chứ. Phải, chị cũng biết như vậy, tùy là con cẩm dân nó là con chợt tuy là nó nghèo hơn mình nhưng mà con nhà giàu sang cũng cũng khó hơn nó được đó em mà có vợ như vậy đó là phước lắm chỉ sợ má muốn kiếm chỗ giàu sang rồi làm suy nên nó không chịu không cảm dân nó không chịu nó đau ừ, chị hai ơi chị chị làm ơn chị chị nói dùm với má thử nha Chừng nào má không chịu rồi rồi mình tính sao nghe chị Tố Nga nghe nói xong thì chỉ cười rồi ôm bồ chuyện mà đi xuống Sáng ngày hôm sau thì bà tổng hiền đưa ngồi tại bộ ánn để ăn trầu còn Chánh tâm thì thơ thẩn ở ngoài sân tố Nga mới ngồi xuống thật lại cho mẹ nghe rằng Chánh tâm muốn cưới Cẩm Vân và xin mẹ đi nói mà cưới cho chàng bà tổng nghe nói thì bà chưng hửn bà ngó tố Nga, Rồi bà lấy sắp cầu mà cắt cuốn Cứ ngồi lặng thinh không nói gì hết Cách một hồi lâu Bà mới quay lên và nói với Tố Nga Bồ mày ưa con cẩm dân rồi Rồi mày bày chuyện Chứ thằng ba nó còn khờ lắm Nó biết đi giống gì mà đòi vợ Dạ ai mà bày chuyện hả má Bày thì bày để làm gì Thôi má kêu nó đó. Má hỏi thử coi tại nó muốn hay là tại con bày đặt ra Nó đâu rồi Dạ, dạ nó đứng ngoài sân kìa má. Tố Nga nói xong thì kêu tránh tâm vô, bà Tổng biểu chàng lại gần rồi bà hỏi. Con đó, con còn học có năm đó, thì thi ra trường rồi, mà con đốn cưới vợ chi sớm vậy con? Con cưới vợ rồi đó, làm sao mà học? Dạ thưa má, cưới vợ thì, thì cưới, còn mình học thì mình cũng học chứ má. Má đó, má muốn con học lấy được bằng cấp rồi đó. Má lọt gì dơ cho con, nhà mình giàu lớn, nếu con học giỏi nữa thì thiếu gì mà cái kẻ giàu có sang trọng, họ cậy, họ gã con hả con? Ừ, giàu có sang trọng làm gì má? Thì con nhà giàu có sang trọng đó, mới tử tế chứ. Ừ. Má nói vậy, vậy thì không lẽ con nhà nghèo, con dân thường họ họ là những người hư hết sao? Cho nên cho nên phải phải cưới con nhà giàu mới được sao? Như mà con à con muốn cưới vợ đó thì cũng thủng thẳng, đợi má lửa cho chỗ xứng đáng rồi má nói thì má cưới cho con, sự gấp qua không được đâu. Không đâu má, con con không có con, con không có muốn chỗ nào khác hết đó. Tại sao vậy? Tại vì tại vì con không muốn chỗ khác, Chứ chưa đâu có tại sao? Nếu vậy đó, con à chí quyết cưới con cảm dân. Chứ không chịu chỗ nào khác, phải không? Dạ, dạ đúng như vậy đó má. Bà Tổng nghe xong thì không nói gì nữa. Bà cứ ngồi lui cui, cắt cuốn trầu, mà gấp vào trong ô. Chánh tâm bỏ lại ghế, ngồi chống tay lên trán mà ngó dưới gạch. Thình lình bà Tổng quay sang hỏi. Tại sao mà mày mê cái con Tổng dân, không biết nữa. Cái con đó đó, tao coi bồ, không được à. Người ta như vậy mà má chơi đâu đâu má chỉ con người nào hơn hơn nói cho con coi coi thì bộ tịch nó đó coi lịch sự thiệt đó mà cưới vợ đó cần kiếm chỗ thiệt thà hiền hậu chứ kiếm đồ lịch sự Làm gì con con thấy cảm dân đâu có gì đâu má cảm dân như vậy mà má nói là giữ sao cổ ăn nói im ái quá mà đâu có giữ con con cưới vợ thì con muốn người lịch sự ai ai muốn nói sao thì nói má má kêu con cưới không lẽ má kêu con cưới mấy mấy người mắt lé sẹ hay là răng hô hay là đen thui như như lọ nồi hả bà tổng nghe con nói như vậy thì bà cũng thích cười tú nga ngồi một bên nàng cũng cười ngất lên bà tổng nói nữa Nè con con còn khờ dại lắm con không biết đó để mà nói cho con nghe nha Thầy con đó tuy mất rồi, mặc dầu đó, nhưng mà nhà mình đây là nhà danh tiếng, chứ không phải là tầm thường. Con đó là con ông Tổng, gia tài của con đây đó, dẫu ngày sau đó con có chia cho chị hai con đi nữa đó, thì phần của con vẫn còn nhiều lắm. Không phải để cho má kiếm cái chỗ rồi xứng đáng, hoặc là con ông Hội đồng Quảng hạt, hoặc là con của ông Đốc phủ hay là con của ông ông phủ rồi má nói má cưới cho con chứ cái con tổng vân đó má nghe chị hai con nói nó có ít căn phú lầu gì đó đó thôi mà vả lại nó là con chợt khách con cứ vợ như vậy coi sao cho mà xứng hả hả con? Ừ, cổ cũng là con của của ông ban mà má thì ông ban cũng là ông chết chứ gì? Thì thì ông tổng cũng cũng người Việt Nam vậy con búng rồi đó thì con nói nghe kỳ cục quá ông ban đó khác ông tổng chứ sao giống mà con thì thì ai cũng là người hết mà má chứ đâu có khác gì đâu cũng là người ta mà đều khác ừ, thôi bây giờ con hỏi má cái này nè vậy chứ má má chê cảm dân chỗ nào vậy má chê nó đó nó là con chợt hai đó là tại nó lịch sự má sợ nó không tử tế thôi mà má má má cưới đại cho con đi tử tế hay là không tử tế gì con con chịu hết không được đâu con việc vợ chồng đó là việc trăm năm con đừng có nói liều mạng không được nha con biết mà má nói lăn xăng là là thiệt thiệt cái yếu của má má muốn kiếm cái nhà giàu sang trọng mà cưới chứ đâu có phải là má thương con đó chị hai đó má coi đó Hồi trước đó thầy cũng tính gã chỉ cho con nhà giàu có sang trọng. Cho nên bây giờ, má thấy không, bây giờ chị hai chị mới, chị mới như vậy đó. Tố ngà nghe nói như vậy thì châu mài chen vô. Em đó, em đừng có nói quấy. Phận của chị khác, phận em khác. Em so sánh sao được hả em? Tránh tâm đứng dậy, ngoe ngoẩy bỏ đi lên lầu. Bà Tổng thấy ý của con quả quyết bà khuyên giải không được, cho nên bà ngồi buồn thiêu và suối tố nga phải tìm cách mà an ủi, đừng để cho chánh tâm buồn rầu. vì chừng ấy mà bà cũng còn tưởng, hãy nói riết thì có lẽ chánh tâm cũng sẽ phải siêu lòng, không có nhớ đến cảm vấn nữa. nào ngờ đâu ý của chánh tâm cứng như sắt, tình của chánh tâm nặng như đá. tối lại tố nga lên lầu mà chơi nàng chưa có đem chuyện ấy ra mà nói, thì chánh tâm đã khởi đầu nói rằng nếu mà mẹ không nói mà cưới cảm vân cho chàng, thì chàng sẽ bỏ học, mà có lẽ chàng bỏ cả nhà để ra đi luôn, bởi vì chàng không được kết tóc trăm năm với Cẩm vân, thì chẳng còn trong mong chi nữa mà học, chẳng còn vui sướng chi nữa mà ở nhà. Cổ ngà nghe xong thì đem cái sự buồn rầu thất chí của đứa em mà nói lại cho bà tổng nghe. Bà tổng thì chỉ có một đứa con trai cho nên bà thương lắm. Bà thấy con buồn rầu, bà nghe con thất chí thì bà sợ lắm. Bởi vậy tuy ban đầu thì bà quyết định chống cự lại nhưng mà dần dần trong ba bốn bữa rồi bà cũng siêu lòng, rồi bà hứa là bà sẽ đi nói cẩm vân mà cưới theo ý của con muốn. Cách vài ngày. Thì bà Tổng bảo Tố Nga dắt bà vô nhà Cẩm Vân Trước là để bà coi về ăn ở của nàng như thế nào Sau thì bà làm quen với cô ba hài Rồi bà sẽ nói chuyện hôn nhân Cẩm Vân tuy không rõ ý của bà Tổng Nhưng mà nàng thấy bà vô nhà Thì nàng rất là mừng Nàng lăn xăng lít xích Trải chiếu bông mới Khui thùng trà ngon Lựa bữa cao dày Lao chén nội phủ để mà đãi khách cô ba hài cũng rất là niềm nở cứ theo khen bà tổng là có phước trong nhà có đủ con gái con trai bà tổng ngồi nói chuyện mà mắt của bà ngó láo liên ngó cùng ở trong nhà không sót một chỗ nào hết Cẩm vân đã ra nhà bà chơi nhiều lần rồi tuy vậy mà bà cũng hay liếc ngó nàng hoài dường như thỏa nay bà mới gặp nàng lần thứ nhất tún nga ngồi chơi với cảm vân một hồi Cho nàng muốn để cho mẹ nói chuyện với cô Ba hài thông thả, cho nên nàng xin phép mẹ và rủ Cẩm Vân đi chợ để mua đồ. Hai nàng đi rồi thì cô Ba hài mới nói rằng: Hai chị em nó ưa nhau quá. Thế mà cô Hai giắng á vô chừng dài ba bữa đó thì con cháu tôi đó nó nhắc nhở cô hoài hà. Con để tôi coi coi. Ừ thì con Hai tôi đó nó cũng ưa cháu ở trong này chẳng nói làm gì. Thậm chí đó thằng ba tôi đó nó cũng ưa nữa đó, nó báo cho tôi biết đó chứ. Hả? Cậu ba mà cũng theo cô Hai vô đây chơi mấy lần đó hả? Cậu cũng vui vẻ đó ha. Tại nó vô ra nó thấy con cháu ở trong này nè, rồi nó phải làm, nó cô biểu tôi đó là phải phải đi nói mà cưới cho nó bất ngờ qua, Nó còn học một năm nữa nó mới ra trường. Bây giờ mà cưới vợ cho nó rồi đó Thì làm sao Cậu còn còn học Thì phải để cho cậu học chứ Tôi cũng nói như vậy đó Tôi nói hết sức rồi đó Mà nó không chịu Cứ sòng sòng quyết Một quyết hai đó là phải cưới vợ cho nó Tôi đó tôi có con mình Nó nó là con trai cưng Nên nó động đánh quá tưởng là còn lâu, chưa một năm nữa mà gấp gì hả, hả chị? thì tôi đó, tôi nói hết sức mà không được. nó nhất định là hế mà tôi không cưới ở cho nó đó thì nó bỏ học, rồi nó cũng bỏ nhà mà nó đi nữa đó. cô ba hài nghe bà tổng nói tới đây thì chỉ cười. bà tổng thêm một miếng trầu mà ăn rồi bà lại tiếp tục nói. Bởi ý cái thằng nhỏ của tôi Nó muốn con cháu ở trong này quá à. Vậy đó nên tôi mới vô thưa với chị đó Coi có được không Con cháu nó ra nhà nó chơi thường Có lẽ nó cũng biết rồi Nhờ trời Phật phù hộ Nên tôi có đủ cơm ăn ruộng đất của tôi đó Ở dưới trại dinh mỗi năm đó Tôi thầu quê lợi cũng được vài chục ngàn dạ Chị đó chị cũng hiểu Rường sức tôi như vậy Mà thằng nhỏ tôi đó, nó học cũng khá. Nếu mà tôi tìm cái chỗ mà quan quyền giàu có, Rồi nó vợ cho nó đó, Thì thiếu gì cái chỗ tử tế họ gã. Cái này đó cũng tại trời khiến nợ của nó. Nó thấy con cháu ở trong này đó, nó phải lòng. Tôi nghĩ, ôi thôi, nó đành. Đâu thì tôi uh, cưới, bứt đi cho rồi. Làm vậy uh, cho nó khỏi buồn rầu. Chứ chỗ nó đã mình nhìn đó mình không chịu được. Mình đi cứ chỗ mà nó không đúng. Tưới rồi vợ chồng nó cắn đắng với nhau đó. Còn khổ cho mình nữa đó, phải không chị? Cô ba hài hồi nãy thì bãi vui vui vẻ. Mà chừng nghe bà Tổng nói tới việc hôn nhân thì cô không vui mà lại có sắc buồn. Cô cũng cứ ngồi đó, nhưng mà cô lại không trả lời gì hết. Bà Tổng nhai cầu nhót nhét một hồi rồi bà nói tiếp. Ôi con cháu nó mấy tuổi Tuổi gì vậy chị Nó tuổi mẹo 18 tuổi Từ Tết tới giờ đó Thằng ba của tôi đó Nó tuổi dần Nếu vậy đó Thì nó lớn hơn con này tuổi Con cọp chứ con mèo Không thung khắc gì ha chị ha dạ cái đó tôi không hiểu Chị nói sao Việc À, tôi nói đó đó, chị tính thật, chị, chị cho tôi biết coi Cô ba Hài nghe bà Tổng nói tới đây, thì cô ngồi trầm ngâm một lát, rồi cô cười mà đáp Chị có lòng chiếu cố đến vì cháu tôi đó, thì à, chị không chê vì cháu tôi nghèo hèn Nên chị muốn nói mà cưới con cháu à, tôi cho cậu ba Thiệt à, vì cháu tôi cảm tình chị lắm Cháu á mà nó được vô làm dâu nhà chị đó thì nó có phước rồi biết chừng nào. Ngặt gì đó nó vốn là con chợt khách, nó không biết lễ nghĩa gì hết trơn á. Cả vậy mà cha mẹ nó khúc sớm nữa, không ai dạy nó hết trơn ha, nấu, nướng, mây, giá. Nên mọi việc ở trong nhà nó là, là bạch tuột hết thảy đó. Tôi sợ nó không xứng đáng vô nhà của chị, rồi không đủ sức làm dâu nhà chị nữa Chị nói kim nhường gì vậy, tôi biết nó lắm mà. Nó có nói chuyện nhà của nó cho con hai tôi nghe hết rồi. tuy cha mẹ không để ruộng giường cho nó, xong mà cũng có năm căn phố lầu, vậy cũng khá đó chứ nghèo là sao. Còn công ăn việc làm thì nó cũng biết thiêu thùa với người ta, vậy là cũng giỏi lắm rồi. Chị đừng có ngại, không sao đâu. Bây giờ nó một mình Nó có con mình à, Còn mình tôi đây nữa Nên cái quyền mà gã bán thiệt về phần tôi định liệu Tuy vậy đó mà cháu nó đã lớn rồi Tại tôi đó là gì chứ không phải mẹ Nên tôi không dám ép nó Vậy chỉ nói vậy đó thì tôi hay vậy à Để tôi hỏi lại nó coi Chứ nó mà đành Nó nó, nó đành đó thì tôi gả, Còn mà như nó không đó Thì thôi Chắc nó ưng mà, có lý nào mà nó chê thằng nhỏ nhà tôi hay sao? Nó nó không dám chê đâu. Tôi sợ đó, nó nghĩ là phận nó là con trạch thấp hèn quá. Nó không dám đèo bồng đèo cao á chứ. Thôi, chỉ hỏi lại nó đi rồi bữa nào rảnh á, chỉ ra nhà tôi chơi. Hay là con hai tôi đó nó vô trong này, chỉ trả lời cho tôi biết cũng được. Hai bà vừa nói dứt chuyện, thì hai cô nàng cũng đi chợ vừa về tới cẩm vân xách hai ba gói bánh trong tay nàng bước vô rồi kêu con ngó lấy dĩa ra mà sắp bánh nhàn bưng lại một dĩa mời bà tổng với cô ba hài ăn còn một dĩa thì nàng để riêng trên bàn phía trước mặt Đặng ăn với tố nga bà tổng không ăn bánh lại kêu tố nga sửa soạn để ra về tố nga chưa kịp ăn bánh cho nên nàng lấy bốn năm cái gói lại nói rằng để đem về nhà rồi sẽ ăn sau Cảm vân nài nỉ biểu gói thêm cho nhiều vào. Tố Nga nói, chỉ mà nhiều dữ vậy em. Chị đem về đi, rồi đem về đó để thầy ba, phải ăn với. Chứ chị lấy có vài cái à, đủ chị ăn hà, rồi thấy phiền chị ra. Tố Nga nghe nói thì cười, mà bà Tổng cũng ngốt ngó cô ba Hài mà cười tiếp. Xe chạy rồi thì cô ba Hài mới quay trở vô nhà, kêu Cẩm vân trở lại đứng gần mà hỏi nè cháu cháu biết bà tổng đó phải vô nhà mình làm gì không dạ vô thăm chơi chứ vô làm gì không phải vậy dì nói, uh, gì nói vô chi đó phải vô đây đó bà nói với gì đặng uh, bà xin cưới cháu cho con uh, cho con bà là cậu ba đó chứ không phải đi chơi đâu bây giờ gì hỏi cháu nha giờ cháu cháu ưng hay không? Cẩm Vân nghe nói thì lặng lặng bỏ đi lại ghế mà ngồi, nàng lặng thinh cứ ngó ngay ra tấm sáo treo trước cửa. Nét mặt coi có vẻ hân hoang mà cũng có sắc lo ra. Cô Ba hài thấy vậy cũng đi theo lại ghế mà ngồi rồi cô lại hỏi tiếp: "Xưa nay đó cháu ra nhà bà tổng chơi nhiều lần. Rồi vậy mà cháu biết thánh ý bả hay không?" Dạ, dạ thưa không biết Bà, bà ít hay, bà ít nói chuyện lắm vì nói chuyện với bà có một lát hà Mà vì để ý bà rồi đánh bà đó, bà hay khoe giàu lắm Mà bà hay khinh thị người ta lắm Phải vậy hay không? Dạ thưa, cái cái đó cháu không biết được Cháu ra chơi đó thì chơi với chị hai Có nghe bà nói chuyện gì đâu mà biết Bà vô đó, bà nói với dì vậy nè cậu ba thấy cháu đó cậu muốn nên cậu biểu bả phải cưới cháu cho cậu nếu không cưới đó thì cậu bỏ học bỏ nhà mà đi đó vì nghe hơi bả nói chuyện thì gì để ý là bả muốn lựa cái chỗ giàu sang mà nằm xuôi nhặt gì á con bả nó thương cháu nên nó nó cực chẳng đã đó bả phải đi nói mà cưới cháu chứ không phải ý bả muốn như vậy bả thiệt là giàu có lớn đó bả khoe huê lợi của bả mỗi năm tới mấy chục ngàn Cháu biết gia đạo của bà không? Mà cháu cũng thấy con bà nữa. Vậy đó, tùy cháu đó, cháu liệu cháu coi ưng hay không thì tùy ý cháu. Chứ gì không có ép ngàn. Bà có dặn dì hỏi cháu rồi trả lời cho bà biết. Thì cháu tính lẽ nào đó, thì nói cho dì biết, dặn dì trả lời cho bà. Dạ gì dì, dì liệu sao thì dì liệu. Chứ cháu đâu có biết đâu. Cháu lớn rồi mà việc vợ chồng đó là việc trăm năm của cháu, giờ cháu suy xét với cho kỹ rồi cháu liệu mà lấy chứ gì à, biết biết biết đâu mà liệu, dạ gì liệu sao á cũng được hết á. Cô ba hài ngồi một hồi, cô đứng dậy đi nhã trầu rồi cô trở lại ngồi nói. Theo ý của gì đó thì cháu á, là con của các chú, thờ là chú ân chú tàu, máy chính nào đó làm như vậy đó phải hơn nếu chồng Việt Nam đó cháu phải hầu hạ, cháu phải làm dâu, cực khổ lắm đó, tục ngữ đó là họ có câu vậy vậy nè, thế trèo cao đó thì té nặng, cháu có vốn liếng chút đỉnh, bề nào đó thì cháu cũng không có đói rất mà lo, ham ăn cho nhiều, rồi khóc mà ăn đó thì khổ thân, chứ không có vui thứ gì đâu.